Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh cầm quận vải đưa cho bà lão coi Bà ơi, loại vải này chỉ để may áo tang thôi bà ơi Với cả chất liệu không được tốt lắm Tiểu nữa, còn có mấy màu đen óng may áo đẹp lắm Sáng mai bà Dì Vân chưa kịp nói hết câu Thì bà lão ăn mải này đã đưa tay nó lấy quận vải đen đó Bà lão tờ tờ mở ra Bà đưa một tay vút lên mặt vải chậm rãi Không hiểu sao Dĩ Vân đứng đó nhìn bà lão ăn mày, vuốt cái bàn tay nhăn nheo lên tấm vải đen mà xương sống rỉ ta ớn lạnh lắm. Bất ngờ, bà lão ngẩng mặt lên nói với Dĩ Vân: "Gì có thể may giúp tôi một bộ quần áo ngủ ở nhà có được không?" Dĩ Vân hỏi: "Dạ được ạ." Thế rồi Dĩ lấy cuộn thước dây và cuốn sổ ra. Dĩ tính là cứ may cho bà lão một bộ, cho dù là bà ta không có tiền để trả đi chăng nữa. Thì dì ta cũng coi như là vô thí cho bà lão này luôn. Thế nhưng mà dì Vân còn chưa kịp bảo bà, bà lão ăn mải này đứng lên để lấy số đo thì bà lão đã nói. Dì hãy cứ may một bộ cho dì mặc vừa là được rồi. Dì Vân nghe xong câu đó thì thấy ớt lạnh vô cùng. Bên ngoài trời là giấm chớp mưa báo vẫn ẩm ẩm. Chỉ có dì Vân là như bất động đi mấy giây. Trong đầu dì thì cảm thấy kỳ cục lắm và không hiểu được ý đồ của bà lão nhưng dì vẫn đáp: Dạ vâng, cô dì ba ngày sau bà quay lại lấy nhé." Bà lão gật đầu. Thế rồi bà đứng lên, móc từ trong cặp quần ra một túi vải nhỏ cũ nát đặt lên bàn. Bà ta vừa quay người bước từng bước chậm rãi ra cửa, bà ta nói: "Cô yên tâm, sau này con cái và chồng của cô sống sung túc lắm, gặp nhiều may mắn, nhưng cái gì đến thì vẫn phải đến mà thôi." Nói rồi, bà lão ăn mày lưng gù từ từ tiến ra ngoài trong cái màn đêm mưa gió ảo ảo kia. Dĩ Vân vẫn đứng đó chết lặng đi mấy giây, rồi sau đó tiến tới cầm cái túi vải cũ nát kia mà để lên bàn. Dĩ Vân mở ra thì vô cùng ngạc nhiên. Trong túi vải đó là hai thỏi vàng nén sáng rực khắp cả tiệm. Dĩ Vân vội vã cầm hai nén vàng, lao ra khỏi trời mưa bão để trả lại cho bà lão ăn mày kia. Thế nhưng mà bà lão ăn mày như thể đã biến mất vào cái màn đêm đen rồi. Mấy ngày hôm sau, không hiểu là vì cái gì mà mỗi lần Dĩ Vân ngồi ngoài cửa hàng, gì đều có cảm giác ớn lạnh gì đó khắc tường, một cảm giác mà có lẽ từ bé đến giờ Dĩ Ta chưa từng trải qua bao giờ. Cứ nghĩ rằng cái bộ quần áo mà bà lão ăn mày đặt sẽ làm nhanh lắm. Thế nhưng mà đã một tuần trôi qua mà Dĩ Vân vẫn chưa làm xong có vẻ như Dễ ta vẫn chưa ưng ý lắm, thế nên Dễ cứ làm hoài, làm cho xong lại bỏ. Quay trở lại với Ngọc Lam. Có lẽ ông Hà Lèm đã nhận thấy rõ ràng, Ngọc Lam khá am hiểu về những thuyết nhân quả và tâm linh sau khi cô đã học hết cuốn sách bên kia sợ sống. Buổi chiều hôm đó, ông Hà Lèm hẹn Ngọc Lam đúng 1 giờ đêm, có mặt tại cổng chùa chính quốc tự Giám. Ông sẽ khai thông sức mạnh tiềm ẩn cho Ngọc Lam. Và giúp Ngọc Lam trở thành một hỏa phù thủy thực tổ Ngọc Lam biết vậy thì vui lắm Cô tính hỏi ông Ha-lem coi có thể đưa Khánh đi cùng được không Thì ông Ha-lem gạt đi Và nói rằng chuyện ông Ha-lem giúp cô trở thành hỏa phù thủy Tuyệt đối không được để cho người thứ ba biết Vì nếu chuyện bại lộ Thì hậu quả sẽ còn khó lường hơn nữa Ngọc Lam thấy ông Ha-lem nói vậy Thì cũng chỉ còn biết buồn bã mà nghe theo Tối hôm đó như đá hè, đúng 1 giờ đêm. Ngọc Lam đã có mặt ở ngay trước cửa chính của văn miếu quốc tự giám. Vào giờ này thì quanh đường này rất vắng, gần như chỉ còn có một mình Ngọc Lam. Bên ngoài gió thổi nhẹ nhẹ. Ánh trăng vàng vặc soi xuống cả một vùng đất. Ngọc Lam đứng đầy một mình mà cô cảm thấy cô đơn lạnh lẽo đến tột cùng. Còn đang đứng một mình ở đó, chí bóng mùi hương thơm hoa sen Phật phật. Một đúc xong, Ngọc Lam có thể nhìn thấy bóng hai người đang thấp thoáng tiến lại. Đó là Liên và ông Hà Lềm. Hai người tiến tới gần Ngọc Lam. Liên nhìn Ngọc Lam mỉm cười. Còn ông Hà Lềm thì như không cần người dắt mà tự đi. Cứ như thể là đôi mắt của ông ta đang sáng lại vậy. Ông Hà Lềm nói: "Còn đúng giờ quá hả?" Thế rồi, ông Harlem dẫn đầu, đưa cả Liên và Ngọc Lam vào thẳng bên trong văn miếu quốc tự giám. Cả ba đứng trước cánh cửa chính. Lập nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net